Tôi đã dành hẳn cả một buổi sáng để nghĩ xem phải làm thế nào Để thoát được khỏi sự phiền nhiễu đáng ghét Buổi trưa, tôi rút cuộc bật điện thoại lên Lập tức tôi nhận được mấy tin nhắn cùng một lúc Khiến tôi kinh ngạc ở chỗ Có một tin nhắn đến từ Hoang Thôn Có một việc quan trọng muốn hỏi anh Anh hãy gọi vào số của tôi, Hoác Cường Hoác Cường, tôi nhớ ra rồi Chính là cái người thanh niên dẫn đầu trong bốn sinh viên đó Tình nhắn đến từ hoang thôn này khiến tôi rung rảy Tôi xem lại thời gian tin nhắn là 10 giờ sáng ngày hôm qua Để tránh bị làm phiền, hôm qua tôi đã tắt máy cả ngày Có lẽ họ đã xảy ra chuyện gì thật hay sao? Tôi đi đi lại lại trong phòng một lúc lâu Rốt cuộc gọi vào số của Hoác Cường Bên kia điện thoại vọng lại giọng Hoác Cường đầy lo lắng Alo, là anh à Hôm hòa chúng tôi gọi cho anh cả ngày Nhưng sao mà anh cứ tắt máy hoài vậy Bây giờ âm thanh đã nghe rất rõ ràng Không hề có những tập âm kỳ dị như lần trước Và tôi lạnh lùng hỏi Nói mau đi, xảy ra việc gì Chúng tôi tìm thấy ngôi nhà cổ tiến sĩ đệ rồi Quả nhiên giống như những gì anh miêu tả trong truyện Săn rộng và sâu, tối đen rất đáng sợ Nhưng mà cả ngôi nhà to như thế không lấy nổi một bóng người. Chúng tôi đã tìm ở tất cả các phòng, toàn là trống hết. Âu Dương Tiên Sinh không có ở đấy thì sao? Âu Dương Tiên Sinh gì? Đấy là nhân vật mà anh nghĩ ra trong truyện có đúng hay không? Tôi cảm thấy có một chút bất thường. Ý cậu là sao? Hôm qua chúng tôi đi hỏi dân trong thôn rồi, họ nói Âu Dương Tiên Sinh 8 tháng trước đã mất vì căn bệnh ung thư rồi. Cái gì? Âu Dương tiên sinh là người chết 8 tháng trước đã chết rồi Tất cả mọi người hoang thôn đều nói như vậy Chúng tôi thậm chí còn phát hiện ra mộ của ông ấy ở trên núi nữa sống lưng tôi lành toát Không thể, tuyệt đối không thể Tôi không lừa anh đâu Thảo nào trong truyện anh viết cả nhà Âu Dương Họ đều đã chết hết rồi, có đúng hay không? Không, tôi bỗng chốc đờ đẩn cả người Tôi không biết phải làm thế nào để thuật lại cho họ nghe về tất cả những gì tôi nhìn thấy Bỗng nhiên tôi linh cảm thấy có điều gì đó Dường như là hơi thở của hoang thôn Đã thông qua sóng điện tử truyền vào ngôi nhà tôi Tôi lập tức hét lên hỏa cường, bây giờ thì cậu đang ở đâu? Và tình hình như thế nào rồi? Thì đang ở trong nhà tiến sĩ đệ Bốn người chúng tôi đều đang ở đây Nhanh rời khỏi đó đi Các cậu phải nhanh chóng rơi khỏi Hoang Thôn Lập tức quay lại Thượng Hải Nhưng Hoác Cường cố chấp nói trong điện thoại Không, chúng tôi vẫn chưa biết được bí mật của Hoang Thôn Thì chúng tôi không thể bỏ đi Và anh ta ngắt máy Rất lâu sau tư duy hỗn loạn của tôi Mới dần dần hồi phục lại tỷ Mỹ hồi tưởng lại những gì mà Hoác Cường đã nói ban nãy Âu Dương Tiên Sinh thật sự đã chết rồi sao? Cậu ấy nói Âu Dương Tiên Sinh 8 tháng trước đã chết Nhưng 4 tháng trước tôi đã tới hoang thôn Không phải là tôi đã tặng mắt nhìn thấy Âu Dương Tiên Sinh ở đó hay sao Và ông ấy còn nhiệt tình mời tôi ở lại nhà tiến sĩ đệ Về ba câu chuyện của gia tộc Âu Dương Cũng là chính ông ấy tích thân kể cho tôi nghe kia mà Nếu đúng như những gì Hoác Cường nói Thì Âu Dương Tiên Sinh đã chết 8 tháng trước Vậy 4 tháng trước lúc tôi ở trong tiến sĩ đệ Thì cái ông Âu Dương Tiên Sinh mà tôi nhìn thấy người đó là ai Lẽ nào ông ấy là Không, tôi không dám nghĩ tiếp nữa Tuy tôi đã từng viết rất nhiều truyện kinh dị Nhưng vẫn chưa từng trải qua những việc đáng sợ như thế này Sống mà lại gặp ma Không thể tưởng tượng nổi Tôi chỉ có thể dùng câu Không thể tưởng tượng nổi để hình dung cái sự việc này Nghĩ tới người đã từng tiếp xúc trực tiếp với mình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 Logic thông thường không có cách nào để lý giải hết mọi chuyện Lẽ nào đây là một phần của hoang thun, thần bí Đột nhiên tôi nghĩ tới một người Anh ta chính là Diệp Tiêu Những người đã từng đọc qua tiểu thuyết của tôi đều biết Diệp Tiêu chính là anh họ của tôi Cũng là một cảnh sát xuất sắc Anh đã từng xuất hiện trong rất nhiều vụ án bí ẩn Và cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều Bây giờ tôi đang bó tay trước việc này Ngươi có thể giúp được tôi chỉ là Diệp Tiêu Và buổi tối tôi đã đến nhà Diệp Tiêu Sự ghé thăm độ ngột của tôi Khiến Diệp Tiêu có chút bất ngờ Bộ dạng của anh vẫn như trước đây Khuôn mặt trẻ trung lạnh lùng Nhưng vẫn toát lên một chất già dặn Anh kể gần đây anh mới phá xong một vụ án bí ẩn Mấy hôm nay đang trong kỳ nghỉ phép Và anh cũng đã đọc qua truyện ngắn hoang thôn của tôi Sau những câu hỏi thăm Tôi liệt đi thẳng vào vấn đề Và tôi kể lại cho dịp Tiêu Nghe nguyên vẹn toàn bộ những câu chuyện mấy tháng trước Tôi đã đến hoang thôn Đến khi trở về thì đăng truyện ngắn hoang thôn Rồi những việc phiền phức gần đây mà tôi gặp phải Tôi kể rồi lại kể Bản thân tôi cũng không tránh khỏi cảm giác Bắt đầu đã thấy sợ hãi Đây hoàn toàn không phải là phong cách của tôi từ trước tới nay Nói xong chữ cuối cùng Trần tráng tôi còn nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lạnh toát Nghe xong tất cả những chuyện đó Diệp tiêu im lặng một hồi lâu Anh vẫn luôn lạnh lùng trầm ngâm như vậy Lặng lẽ nhâm nghi từng chi tiết mà tôi vừa kể Nhưng lần này anh chìm sâu vào suy tư Giống như là cao thủ cờ vây Gặp phải một bán cờ mà tàn cục rất là khó giải thoát Vậy mà câu trả lời của anh làm tôi thất vọng Cậu xác nhận tất cả những điều này là thật chứ? Đương nhiên, đương nhiên là thật. Anh cho rằng đây là ảo giác của em hay lại là một bộ tiểu thuyết khác hay sao? Diệp Tiêu trả lời lãnh đạm, Cậu đừng có căng thẳng quá. Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net do trái táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn không vì tư lợi. Mong rằng truyện này Không được sao in với mọi hình thức Để kinh doanh Cảm ơn các bạn Tôi hiểu tâm trạng của cậu Bây giờ chủ yếu có hai bị khiến cậu vô cùng đau đầu Việc thứ nhất là bốn sinh viên đến hoàng thôn thám hiểm Hôm nay họ nói với cậu qua điện thoại là Âu Dương Tiên Sinh Mà 4 tháng trước cậu gặp Thật ra đã chết từ 8 tháng trước Điều này khiến cậu rơi vào khủng hoảng trầm trọng Và việc thứ hai là có một người phụ nữ bí ẩn Tự xưng là nhiếp tiểu sảnh Cô ta lợi dụng những truyền thuyết hoang đường về hoang thôn Không ngừng quấy rối cậu Và thậm chí còn âm thầm đeo bám theo cậu có đúng không? Không sai, anh nhất định phải giúp cho em Yên tâm đi, việc của cậu thì cũng là vị của anh Chỉ là anh thấy câu, cậu không nên tiếp tục nhúng tay vào nữa Cứ để những việc này cho nó qua đi Chẳng bao lâu sau mọi người cũng sẽ quên hết mà thôi. Được rồi, thế thì anh nói cho em biết, em bây giờ phải làm thế nào đây? Việc thứ nhất, không có cách giải quyết được trừ khi bản thân của cậu lại đến cái hoàng thôn một chuyến nữa. Tôi lập tức lắc đầu. Không, không, em sẽ không đi lần nữa đâu. Nhưng việc thứ hai, anh có thể giúp cậu một tay.